Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4211 Huyễn Linh Thiên Hỏa Đại Thành Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz Điện Tương cũng không có nuốt lời thật sự đem tiên linh thông đạo mở ra Mặc dù không có lam sắc tinh hải vốn lấy hắn thực lực hôm nay Cũng có thể làm được điểm này Kết quả như thế Lại để cho những trong nội tâm kia tâm thần bất định. Đại năng đều bị cuồng hỉ. Vốn là bọn họ là không có lựa chọn tuyệt đối chưa từng nghĩ bầu trời. Thật đúng là được ông trời rơi bánh chúng rồi. Những điều này đều là thế giới cường giả thực lực mặc dù có sai biệt. Nhưng là đều đạt đến độ kiếp hậu kỳ nhất là đã trải qua nhiều như vậy. Biến cấu còn không có vấn lạc. Tu vi vậy thì càng thêm rất cao minh. Lại càng không cần phải nói trước mắt còn có Điện Tương trợ giúp. Cơ hồ mảy may lo lắng cũng không, những cái thứ này đại bộ phận đều. Phi thăng thành tiên mất. Chỉ có số ít vận khí không tốt chi nhân vẫn lạc. Kể từ đó, Điện Tương lại nhiều ra không ít giúp đỡ. Phải biết rằng Phi thăng thành công về sau, một thân pháp lực chuyển. Hóa làm tiên linh lực Thực lực của bọn hắn không nói bay vọt Vậy Khẳng định là có không ít phát triển Hừ thay mận đổi đào Hay vẫn là đục nước béo cò Muốn cùng ta chơi Tâm cơ ta sẽ nhượng cho Các ngươi hối hận địa phương Điện tương bên Khóe miệng lộ ra một tia âm hiểm vui vẻ Hắn thừa nhận a Tu la vương kinh tài tuyệt diễm Mấy trăm vạn năm trước Mưu đồ như trước lại để cho hắn đau đầu vô cùng, nhưng tục ngữ nói. Tránh được lần đầu tiên, trốn không được 15 Đối phương lúc này có thể đào thoát, cũng không quá đáng nhất thời tảm. Thích ứng kế sách cuối cùng nhất muốn quyết sinh tử, phân thắng bại. Hay là muốn dùng thực lực nói chuyện, điểm này mảy may mưu lời không? Được. Mà thực lực của mình, Điện Tương trong lòng hiểu rõ đối phương nhất. Thời trốn tránh, lại thay đổi được cái gì? Bỏ ngựa đấu xe. A-tu-la-vương hao tổn tâm cơ, nhưng mà sở hữu cố gắng, nhất định là phí. Công địa phương. Điện Tương tin tưởng 10 phần, đương nhiên, hắn cũng sẽ không có bỏ. Mặt vừa nói. Hôm nay rất nhiều thủ hạ đã có, bình thường công kích. Đối với cái này, cổ quái kén tầm lại không có công dụng, như vậy hắn hiện tại muốn làm. tựu là hiểu thấu đáo cuối cùng là một kiện cái gì bảo vật. Trong núi chỉ một ngày, nhân gian đã ngàn năm. Ba năm quang âm đối với phạm nhân mà nói, không tính ngắn, nhưng mà. Đối với bọn hắn cảnh giới này tu sĩ mà nói, nhưng lại trong nháy mắt. Tức hoa. Thần bí kia bảo vật tự thành không gian, diện tích tuy nhiên không lớn, phong cảnh nhưng lại không tầm thường các phương diện điều kiện. Cũng làm người vừa lòng. Trước kia Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi cùng một chỗ, đều là dùng hắn làm. Chủ, việc lớn, việc nhỏ đều do Lâm Hiên quyết định lúc này đây, nhưng lại phương pháp trái ngược, dù sao Nguyệt Nhi đã có a Tu la vương thực. Lực cùng trí nhớ, nhất là hiện tại tình thế nguy cấp, lâm hiên càng là khiêm tốn vô. Cùng tại nàng chỉ đảo hạ tu hành cách kia được xưng có thể di hoa tiếp. Một bí kỹ, vốn cho là rất khó. Bách luyện tay du hôm nay đã chính thức khai chắc, tải xuống đăng nhập. Vận khí tốt, có khả năng thu hoạt đại lễ kể cả quả táo gạo V.A. các. Vì đảo hữu không thể bỏ qua. Thử xem vận khí, cùng nhau chơi đùa tay. Dù à, không nghĩ tới tiến triển so với tưởng tượng thuận lợi. Đến một lần sau, Lâm Hiên thực lực hôm nay đã là tam giới đỉnh cấp. Thậm chí đã vượt qua bình thường chân tiên hoàn cảnh. Về phần cách này điểm thứ hai, này bí thuật tuy nhiên thần diệu vô. Cùng, nhưng tu hành chỗ khó nhưng thật ra là muốn dùng đến ba kiện bảo. Lam sắc tinh hải cửa thiên tức những ngũ long tỉ Thiếu một thứ cũng không được Mà một khi kiếm đủ đối với bọn hắn Cảnh giới này tu tiên giả Tu luyện kỳ thật rất dễ dàng Hai năm, Lâm Hiên chỉ hao tốn 2 năm quang âm Liền đem này bí thuật Tu luyện đến đại thành tình trạng Kết quả như thế Tự nhiên là tất cả đều vui vẻ Tốn hao thời gian còn chưa đủ trước kia dự tính. Nhưng Lâm Hiên cũng không có vội vàng đi ra ngoài. Còn có một năm nhiều một phần chuẩn bị chiến thắng Điện Tương Hy. Vọng cũng thì càng lớn hơn một chút. Theo cửa thiên huyền nữ chỗ đó, hắn đã nhận được một phần ngoài ý muốn. Lễ vật. Hốn độn huyền dương chi khí. Đây chính là Lâm Hiên nhiều năm qua khổ tìm mà không thể được bảo. Vật đã có nó, huyến linh thiên hỏa rốt cuộc có thể tu luyện tới đại. Thành tình trạng, hốn độn nhị khí, truyền thuyết chân tiên cũng muốn tránh lui. Bình thường chân tiên, lâm hiên sớm đã có thể không quan tâm, nhưng... Đại thành sau huyến linh thiên hỏa, uy năng đã có thể uy hiếp được. điển tương tên kia, đây là yên tĩnh mật động phủ, lâm hiên khoanh chân mà ngồi, hai mắt. Nhắm nghiện toàn thân thanh quang lưu ly Mười ngón nhảy đồng không Thôi trong bàn tay một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm Nhẹ nhàng Phiêu phù ở chỗ đó Ngũ sắc lưu ly Mà ở hỏa diễm trên không tắt Thì nổi lơ lượng một đảo kim sắc khí thể Nói là kim sắc Nhưng nhìn kỹ Lại lại cảm thấy rất là tư vô Cái kia nhan sắc đang Không ngừng biến hóa lấy Nương theo lấy lâm hiên từng đảo pháp quyết đánh ra, huyến linh thiên. Hỏa một hồi lập lòe, lại một đảo ngân sắc khí thể từ bên trong tung. Bay đi ra. Hốn đổn thái âm chi khí. Sau đó hốn độn nhị khí lẫn nhau dung hợp, một vàng bạc nhị sắc thái. Cực độ tại trong tầm mắt hiện hiện mà ra. Hào quang bắn ra bốn phía bên trong ẩm chứa cực kỳ thâm ảo thiên địa. Pháp tắc. Hốn đồn pháp tắc. Đây cũng là rất tiếp cận vũ trụ bồn nguyên sức mạnh. Đáng tiếc thời gian không nhiều lắm nếu không bằng lực lượng của mình. Một ngày nào đó cũng có thể tấn cấp đảo tổ đường đường chính chính đà. Bại điển tương tên kia. Lâm Hiên thở dài nhưng hắn cũng không phải cổ hủ tính cách. Có thể mượn ngoại lực làm được điểm này Lâm Hiên cũng sẽ không do dự. Cái gì nhưng mà mặc dù dung hợp mọi người lực lượng có thể hay không thuận Lợ đã bại điiền tương theo Nguyệt Nhi nói như trước không có một nắm chắc dù sao đối phương quá cường đại nói một cách khác có vận khí cũng là tồn tại không nhỏ chuyện xấu địa Phương như vậy ở trong quá trình này Lâm Hiên Duy nhất có thể làm tựu là đề cao thực lực của mình Thứ nhất có thể càng mạnh hơn nữa, thứ hai bản thân lực lượng càng là thuần hậu, dung hợp sau hiệu quả cũng lại càng tốt. Ý nghĩ này chợt lói lên, Lâm Hiên liền đem trong lòng tạp niệm bài. Trừ tiếp tục bắt đầu luyện hóa huyến linh thiên hỏa. Cứ như vậy thời gian ngày từng ngày đi qua. Âm âm thạch cửa mở ra thanh âm truyền vào lỗ tai đồng thời Lâm Hiên. Cười to thanh âm cũng tùy theo chuyện tới chính giữa phí đi một tí. Khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng là thành công đem hốn độn nhị khí. Dung hợp, huyến linh thiên hỏa đã bị tu luyện tới đại thành tỉnh. Trạng, uy lực vô cùng. Chỉ cần một tia có thể xuyên thùng hải dương đại địa. Cái này đã là vũ trụ bổn nguyên chi lực mà ở quá trình này ở bên trong lâm hiên. Đối với Hồng Mông pháp tắc cũng có thể ngộ, đáng tiếc thời gian quá ngắn. Nếu như cho hắn vạn năm quang âm tìm hiểu, Lâm Hiên có lòng tin không? Cần mưu lợi bằng bản thân lực lượng tựu đả bại điển tương tên kia. Mà hôm nay, đương nhiên cũng chỉ có thể là ngấm lại rồi. Ha ha, Tam Đế quả nhiên không tệ. Đúng thế, phu quân từ trước đến nay là rất thông minh. Gặp lâm hiên tiến triển thuận lợi, những người khác biểu lộ cũng rất vui mừng, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trước kia có cái gì. An oán, lúc này đây đối mặt điện tương cách này cường địch, bọn hắn đã buông xuống hết thảy, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành. Đồng bắt tay hợp tác, mà ở quá trình này ở bên trong, lẫn nhau quan hệ giữa cũng trở nên bất đồng. Tiến triển nhanh nhất không phải vân trung tiên tử không ai có thể. Hơn nàng cùng lâm hiên vốn là quen biết sớm nhất một cái đáng tiếc. Lại ăn oán gúc mắt mà kỳ thật. Hai người ăn oán tình cửu theo ở kiếp. Trước mà bắt đầu rồi. Có lẽ là thiên ý trêu người A trước kia bọn hắn luôn gặp thoáng qua. Mà bây giờ tần nhiên rốt cuộc mở miệng tranh thủ hạnh phúc của mình. Rục xè, ăn có lẽ cũng có ai, nhưng ngấm lại 3 năm sau một trận chiến. Thắng bại thật sự khó có thể nói được rõ ràng nếu là thất bại tất cả. Mọi người đem hồn phi phách tán. Đã như vậy, sao không lại tục tiền duyên? Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?